ba năm làm dâu nhà họ mạc hoàng kiều anh cam chịu thân phận người vợ nội trợ bị cả nhà chồng khinh rẻ coi thường nhưng họ không biết rằng cô chính là người đứng sau giật dây đạo diễn mọi thành công và thất bại của họ bị người chồng tệ bạc và gia đình hắn xỉ nhục đến cùng cực cô quyết định hạ màn vở kịch lật đổ đế chế mà chính cô đã tạo ra trên hành trình báo thù cô gặp lại trịnh quân vũ vị tổng tài đế vương người duy nhất biết thân phận thật của cô và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nữ hoàng của mình Bàn bà vào Hoàng vương, chương một, quân tốt qua sông. Tiếng ly tách va vào nhau loảng soảng, xen lẫn giọng nói mãn Lan, chồng Anh. cờ tách của Mạc của đế đầy va vẹ the thế qua Kiều tốt tự ly mẹ Đúng là trời có mắt, có vĩ k hoàng ă n nhà chúng ta cuối cùng cũng ký được hợp đồng trăm tỷ đó. Từ nay, này ngừng g hợp Hải Châu này có thể cuối được mặc có c ta trăm tỷ Từ ra a ký đó. ở đầu rồi. h o kiều anh lặng lẽ lau nốt chiếc đĩa sứ minh long cuối cùng những ngón tay thon dài nhưng chai sần vì việc nhà di chuyển một cách thuần thục cô không ngẩng đầu nhưng qua tấm kính tủ bếp sáng bóng cô có thể thấy rõ từng nét mặt hân hoan trong phòng khách mẹ chồng mạc lan đang khoác tay con gái mạc lệ s a cả hai đều mặc những bộ váy hàng hiệu mới nhất chồng cô mạc vĩ khang ngồi trên sofa cả vạt nới lỏng vẻ mặt người người đắc ý một ba năm kể từ khi gà vào mạc ra cuộc sống của cô chỉ gói gọn trong bốn bức tường này với những công việc không tên và những lời chỉ chiết vô tận hai cô là hoàng kiều anh nhưng ở đây cô chỉ được gọi là con dâu nhà họ mạc một cái bóng không hơn không kém chị dâu chị lau xong chưa nhanh lên pha cho em cốc nước cam phải là loại cam vàng nhập khẩu hôm qua mới mua nhé mạc lệ s a liếc về phía bếp giọng điệu ra lệnh như một lẽ dĩ nhiên hoàng kiều anh đáp ừ một tiếng khẽ đặt chiếc đĩa đã khô cong vào trồng đĩa đã được xếp thẳng t ắ p một chi tiết nhỏ mà không ai trong nhà này để ý toàn bộ bát đĩa ly tách trong tủ đều được cô sắp xếp theo một trật tự vô hình từ kích thước màu sắc đến tần suất sử dụng một hệ thống logic mà chỉ riêng cô hiểu rõ cô bước ra phòng khách mái tóc buộc hở hững trên người là bộ đồ mặc nhà đã ngả màu vẻ ngoài của cô thật bình thường thậm chí có phần mờ nhạt cam chịu nhưng nếu có ai đó đủ tinh ý nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh lọng như mặt hổ thu của cô họ sẽ thấy một vực sâu thăm thẳm nơi những con sóng sắc bén và lạnh lẽo đang cuộn trào ngầm vẫn là bộ dạng đó bà mạc lan cao mày vĩ khang mẹ nói con bao nhiêu lần rồi con bây giờ là giám đốc mạc đối tác toàn là nhân vật lớn dẫn theo một người vợ chỉ biết giặt rũ nấu nướng thế này ra ngoài con không thấy mất mặt à mạc vĩ khang liếc nhìn cô trong mắt không có chút tình cảm nào chỉ có sự phiền chán hắn ta đã thay đổi ba năm trước khi mạc gia còn đang chật vật chính hắn đã nắm tay cô hứa hẹn đủ điều giờ đây khi hợp đồng trăm tỷ trong tay hắn xem cô như một vết nhơ trên chiếc áo vét hàng hiệu của mình hoàng kiểu anh lặng lẽ đi vào bếp đôi tay thon thoát cắt cam tiếng tv ngoài phòng khách đang đưa tin tài chính cổ phiếu của tập đoàn trịnh thị gia tộc số một hải châu bất ngờ tăng vọt 15% t r o n g phiên giao dịch chiều nay sau khi có tin đồn về một thương vụ hợp tác quốc tế lớn sắp được công bố ngón tay đang cầm dao của hoàng kiều anh khựng lại một giây rồi lại tiếp tục đều đặn trịnh thị trong đầu cô những con số biểu đồ và phân tích phức tạp chạy qua nhanh như một siêu máy tính 15%, m một con số đẹp coi như là quả ra mắt của tôi dành cho anh trịnh quân vũ à cô nghĩ thầm cô bưng ly nước cam ra đặt nhẹ nhàng lên bàn trước mặt mạc lệ sa cảm ơn mạc lệ sa nói mà không thèm nhìn cô ta đang bận lướt điện thoại rồi bỗng reo lên mẹ anh hai mọi người xem này tạp chí kinh tế đế đô vừa đăng bài về hợp đồng của công ty mình này họ gọi anh là ngôi sao mới nổi của giới kinh doanh hải châu đó cả nhà mạc lại được một phen phấn khích hoàng kiều anh đứng nép vào một góc lặng lẽ quan sát cô nhớ như in từng điều khoản từng con số từng cái bậy pháp lý trong bản hợp đồng mà họ đang tự hào cô nhớ cả vẻ mặt của vị đối tác khi nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn rồi lập tức thay đổi thái độ đồng ý ký kết mạc vĩ khang không biết rằng thứ hắn có được không phải là thành quả của tài năng mà là một nước cờ trong ván cờ của người khác một quân tốt đã được đẩy qua sông để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn và quân tốt đó giờ đã hết giá trị sử dụng cô lặng lẽ quay người đi về căn phòng nhỏ của mình ở cuối hành lang căn phòng đơn sơ chẳng có gì giá trị ngoài một chiếc giường và một tủ quần áo cũ cô đóng cửa lại thế giới ồn ào và tự mãn bên ngoài như bị ngăn cách hoàn toàn cô rút từ dưới gối ra một chiếc điện thoại rẻ tiền loại chỉ có chức năng nghe gọi và nhắn tin màn hình sáng lên một tin nhắn vừa đến từ một số không lưu tên nội dung chỉ có ba chữ cá đã cắn câu hoàng kiểu anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ và lần đầu tiên trong ngày trên khuôn mặt luôn bình lặng của cô khẽ nhếch lên một nụ cười nụ cười ấy không có chút hơi ấm nào chỉ có sự sắc lạnh và toan tính đến đáng sợ chương ô c ậ m một màn. xim, làm ném năm mình, năm dãi đã tin lời, vài Gửi đi cô tháo xim, bẻ làm đôi rồi triệu phải chiếu gõ cũng đựng, trả tháo sọt nắn vỏn vận Chuẩn ẩn ván này đến rác. lúc chỉ chữa. cô cửa hạ vào Ba ba bị bẻ hai tiệc của những chú hề chưa đầy nửa tiếng sau chuông cử biệt thự mạc g i a vang lên Hoàng、Kiều、Anh còn chưa còn Gia Kiều kịp qua ra Mạc c lướt mở, Lệ đã ôi như một cơn một g ó giọng thường g điệu vui hẳn n vẻ khác à yến Chắc chắn là chị là y nhi rồi. cháu ử a mở, một cô c gái với i ế c v y đỏ bó tóc sát, máy ố n lượn sảnh đến i ệ u và hương nước hoan đồng nàn bước vào. nàn là hương hoan nước bước đồng Đó Lâm y Nhi, một diễn viên hạng、B、đang nổi và cũng là người tình công khai của Mạc Vĩ Khang.、Ôi、yến Nhi, cháu đến khai cháu Ôi một Mạc và Vĩ B của là rồi à mau vào đây bà mặc l a n hồ hời kéo tay lâm yến nhi thái độ thần mật như thể cô ta mới là con dâu của bà vĩ khang nhà bác cứ nhắc cháu mãi đấy lâm yến nhi mỉm cười ngọt ngào á n h mắt lướt qua hoàng kiều anh đang đứng ở góc nhà rồi nhanh chóng làm lơ như thể cô chỉ là một món đồ nội thất vô tri cháu chúc mừng bác chúc mừng anh vĩ khang ạ hợp đồng lớn như vậy đúng là tin vui cho cả mạc gia chúng ta cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ chúng ta một sự khẳng định vị thế đầy khiếu khích mạc vĩ khang đứng dậy tự nhiên khoác tay qua eo lâm yến nhi kéo cô ta ngồi xuống bên cạnh mình Em mới là trong h anh, cạnh thứ thực khi Nhi Họ khùi một chai ầ đầu n ngày bên xuân ăn mừng Yến tài từ tiệc bắt mặt. một mọi của có có Bữa em Lâm đều xẻ. sự a sang hơn, về một mãn. Sa một tự một trai cách việc chiếc Họ hơn, đầy đổi được nói chuyến anh việc về về lịch Mạc một ư thế công giới xa hoa và phủ phiếm đó hoàng kiều anh hoàn toàn bị cô lập bốn cô như một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng của sự thành công nhiệm vụ của cô chỉ là lặng lệ quan sát và khi ly rượu của ai đó vơi đi cô sẽ phải bước tới rót đầy k i ề u anh lấy cho tôi đĩa hoa quả bà mặc làn ra lệnh mà không cần quay đầu lại hoàng k i ề u anh lặng lẽ vào bếp gọt từng miếng táo xếp từng muối cam lên đĩa một cách tỉ mỉ bàn tay cô ổn định nhịp thở đều đặn cô nghe rõ từng lời họ nói anh vĩ khang cuối tuần này mình tổ chức một bữa tiệc thật lớn ở khách sạn đế vương đi anh lầm yến nhi mời hết đối tác và bạn bè trong giới đến chung vui phải cho mọi người biết mạc gia bây giờ đã ở một đẳng cấp khác rồi cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ chúng ta một sự khẳng định vị thế đầy khiêu khích mạc vĩ khang đứng dậy tự nhiên khoác tay qua eo lâm yến nhi kéo cô ta ngồi xuống bên cạnh mình em mới là thần tài của anh từ ngày có em bên cạnh mọi thứ đều xuân sẻ bữa tiệc ăn mừng thực sự bắt đầu khi lâm yến nhi có mặt hai họ khui một chai rượu vàng đắt tiền mà mạc vĩ khang mới được đối tác tặng trong i cười nói, những lời tân bốc và những kế hoạch tương lai ế kế n những tân những tương g bốc hoạch được và vẽ a sang Sa anh trai xếp cho một mãn. một một Mạc tự cách việc chiếc chuyến lực châu việc được c họ hơn, h đầy đổi nói Bà, về về về Lệ xếp xe sẽ du Âu, sắp một trí t vị r ư ở phòng trong công ty. Trong thế r Trong o n công g ty. t giới xa hoa và phủ phiếm đó hoàng kiều anh hoàn toàn bị cô lập bốn cô như một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng của sự thành công nhiệm vụ của cô chỉ là lặng lẽ quan sát và khi ly rượu của ai đó vơi đi cô sẽ phải bước tới rót đầy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 Cứ quyết đ ị n hoàng vậy đi, anh a sẽ b chọn sảnh tiệc lớn nhất. Em cứ việc mời bạn bè của em, các c sảnh nhất. lớn bạn ngôi sao, người sao, mời mời Em em, mẫu, bè đâm càng tốt. Hoàng tốt. kiều anh bưng đĩa hoa quả ra đặt lên bàn đúng lúc đó lâm yến nhi vờ như vô tình hua tay làm l ì d i ệ u văng đỏ sóng sánh đổ thẳng lên vạt áo của hoàng kiều anh ôi xin lỗi chị cô ta kêu lên ái n á i nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ đắc thắng em không cố ý đâu chắc tại chị đi không nhìn đường vạt áo màu b e của hoàng kiều anh loang một mảng đỏ thẫm cô không nổi giận chỉ khẽ cúi đầu không s a o là lỗi của tôi nhìn xem có bộ đồ mặc nhà cũng không nên thân bà mặc làn bĩu môi thôi đi thay bộ khác đi rồi vào bếp dọn dẹp đi đứng đ ầ y ngứa mất quá hoàng kiều anh không nói một lời lặng lẽ quay người đi bóng lưng cô thẳng tắp bước chân vững vàng không hề có vẻ gì là của một người vừa bị làm nhục lưng cô vừa khuất sau hành lang cô đã nghe tiếng mạc vĩ khang dỗ dành lâm yến nghi đừng để ý đến cô ta làm b ẩ n mắt em xem này anh có quả cho em đó là một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm bên trong là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh tiếng trầm trồ của lâm yến nhi và mạc lệ s a vang lên hoàng kiều anh bước vào phòng đóng cửa lại cô nhìn vệt việu đỏ trên áo mình đôi mắt lạnh đi vài phần cô không quan tâm đến sự sỉ nhục không quan tâm đến sợi dây chuyền trong mắt cô họ chỉ là một lũ hề đang diễn một vở kịch ngớ ngẩn trên sân khấu mà chính cô đã đựng lên một chiếc váy giả hội màu đen tuyền thiết kế tinh xảo chất liệu cao cấp mà chỉ cần nhìn qua cũng biết giá trị của nó không hề tầm thường cô đã đặt nó từ ba tháng trước bữa tiệc ở khách sạn đế vương sao hoàng kiều anh khẽ mỉm cười nụ cười ấy làm không khí trong căn phòng như lạnh đi mấy độ đúng lúc này từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói chuyện không hề kiêng rẻ của lâm yến nhi với mạc vĩ khang Anh à, hợp đồng cũng hợp à, ký rác rưởi hoàng kiều anh vuốt nhẹ lên bề mặt mềm mại của chiếc váy ánh mắt cô tối sầm lại được thôi nếu các người đã muốn có một bữa tiệc đáng nhớ cô sẽ tặng cho các người một màn kịch hay một màn kịch mà cả đời này họ cũng không thể nào quên chương ba quần tốt hết giá trị bà ữ a sau diễn ra Khang sáng sự sớm, diễn trong lặng nặng nề. Mạc vĩ khang đã đến công còn hôm chỉ Hoàng một im Mạc lại ty từ mặt Vĩ đã mạc lan lật một trang tạp chí kinh doanh nơi có bài phỏng vấn mạc vĩ khang chiếm chọn hai trang giấy bà đọc đi đọc lại khóe miệng không giấu được vẻ đắc thắng Yến nhi à, cháu xem, bà đầy Nhi bàn. Người ta gọi vĩ Khang cháu chí gọi à, bà qua xem, tờ tạp ta Vĩ lâm à chiến mã của c kinh doanh Hải h giới mã u cháu Đúng là có phúc tình như cháu ở bên cạnh, nó là l à có ở gì cũng thuận lợi. Lầm yến nhi che miệng cười duyên dáng bác quá khen chủ yếu là do anh vĩ khang tài giỏi thôi ạ ánh mắt của bà mặc lan sau đó quét về phía hoàng kiều anh người đang lặng lẽ lau dọn bàn ăn rồi trở nên lạnh lẽo đầy xét nết nhưng chiến mã thì cũng phải có yên cương xứng tầm chứ đi bên cạnh một sao trổi sớm muộn gì cũng gặp hạn mặc lệ xa cô em chồng đang mải mê sơn móng tay cũng ngẩng lên phụ họa mẹ nói đúng quá nhìn chị dâu xem từ trên xuống dưới chẳng có lấy một món đồ hiệu tóc tai thì lúc nào cũng buộc vội cuối tuần này nhà mình tổ chức tiệc lớn ở khách sạn đế vương chẳng lẽ lại để chị ấy lượn lờ ở đó dọa khách à những lời nói như những mũi kim vô hình chĩa thẳng vào hoàng kiều anh nhưng cô vẫn không có phản ứng gì chỉ tiếp tục công việc của mình bàn tay cô di chuyển đều đặn tỉ mỉ lau sạch từng vết bẩn nhỏ nhất trên mặt bàn gỗ lim sự bình tĩnh của cô dường như càng chọc tức những người kia thấy hoàng kiều anh không có phản ứng bà mạc lan đập mạnh tờ tạp chí xuống bàn tôi nói cô đấy cô có nghe không hả hoàng kiều anh dừng tay ngẩng đầu lên đôi mắt trong veo không một gợn sóng nhìn thẳng vào mẹ chồng thưa mẹ con nghe nghe à bà mặc lan cười gần tôi thấy cô điếc thì có b à năm nay cô ở cái nhà này ngoài việc ăn bám giặt rũ nấu nướng ra thì cô làm được cái gì có ích cho mặc ra chưa một trước đây vĩ khang còn khó khăn nó cần một người cơm nước cho nó coi như cô còn có chút giá trị bây giờ nó là giám đốc lớn hợp đồng trăm tỷ trong tay cô nghĩ cô còn xứng với nó không bà ta nói một hơi dài giọng điệu đầy khinh bỉ Nói trắng ra, cô chỉ xỉ biết biết vướng vướng nhục sự vô dụng tấn công trực diện giọng điệu thè thế biểu cảm quá lố chấm điểm bảy trên m ộ ư ơ i dòng suy nghĩ lạnh lẽo chạy qua đầu hoàng kiều anh trong khi vẻ mặt cô vẫn không đổi lầm yến nhi lúc này mới lên tiếng giọng điệu ra vẻ cảm thông nhưng từng chữ lại như sắt muối bác gái chị lệ sa hai người đừng nói chị kiều anh như vậy chị ấy cũng có nỗi khổ riêng mà thời buổi này phụ nữ không có sự nghiệp không có tiền đồ chỉ quanh quẩn ở nhà cũng đáng thương lắm cô ta quay sang hoàng kiều anh ánh mắt đầy vẻ thương hại giả tạo chị kiều anh em biết chị cũng buồn hay là thế này em có quen vài chỗ tuyển người giúp việc theo giờ lương cũng khá lắm nếu chị cần em có thể giới thiệu cho dù sao thì cũng phải tự kiếm tiền mà sống chứ phải không chị giả nhân giả nghĩa tấn công bằng sự thương hại có chút kỹ thuật nhưng vẫn còn non lắm chấm điểm tám trên m ộ ư ơ i giúp việc ý kiến hay đấy m ặ c lệ xa vỗ tay chứ cái bằng đại học hạng soàng của chị thì xin việc ở đâu bây giờ đi làm giúp việc là hợp lý nhất rồi quen việc nhà sẵn hoàng k i ề u anh vẫn im lặng cô đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần trong suốt ba năm qua ban đầu cô cũng có chút chạnh lòng nhưng giờ đây trong lòng cô chỉ còn sự trống rỗng và lạnh lẽo cô nhìn ba người phụ nữ trước mặt giống như đang xem một vở kịch hề rẻ tiền họ tự cho mình là trung tâm của thế giới là người chiến thắng mà không hề biết rằng số phận của họ đã sớm nằm trong lòng bàn tay của người mà họ đang ra sức dỉ nhục sự im lặng của cô khiến bà mạc lan càng thêm tức tối bà vớ lấy chiếc khăn ăn trên bàn ném về phía hoàng kiều anh đứng được ra đấy làm gì lau cái chỗ nước t r à tôi vừa làm đổ đi đúng là chỉ có thế là giỏi chiếc khăn giấy rơi xuống ngay chân hoàng kiều anh Cô thưa mẹ giọng cô đều đều không lớn nhưng đủ để cả ba người nghe rõ con là con dâu của mạc gia không phải người giúp việc không khí trong phòng khách như ngưng động lại bà mạc lan mạc lệ sa và cả lâm yến nhi đều sững sờ họ không thể tin được con kiều non luôn im lặng chịu đựng lại dám lên tiếng phản kháng mày mày nói cái gì bà mạc lan lắp bắp mặt đỏ bừng vì tức giận mày dám cãi lại tao à đồ ăn cháo đá bát con không cãi lại mẹ con chỉ đang nói một sự thật hoàng kiều anh đáp giọng vẫn bình thản sự thật sự thật là cái nhà này không chứa chấp loại người vô dụng như mày đúng lúc cuộc cãi vã sắp bùng nổ cửa chính đột ngột mở ra mạc vĩ khang bước vào mặt mày đằng đằng sát khí hắn đã bỏ quên một tài liệu quan trọng và phải quay về lấy vừa vào nhà đã thấy cảnh tượng căng thẳng có chuyện gì vậy hắn gắt bà mạc lan như với được cứu tinh lập tức chạy tới mách tội vĩ khang con về đúng lúc lắm con xem con vợ tốt của con này nó dám cãi lại mẹ nó nói nó không phải người giúp việc cái nhà này sắp bị nó lật tung rồi mạc vĩ khang nhìn hoàng kiều anh ánh mắt đầy vẻ chán ghét tột độ hắn đã quá mệt mỏi với những cuộc cãi vã không hồi kết trong nhà và trong mắt hắn hoàng kiều anh chính là nguồn cơn của mọi rắc rối hắn không nói một lời bước nhanh đến bàn làm việc rút ra một tập tài liệu rồi đi thẳng tới trước mặt hoàng kiều anh dầm hắn ném tập tài liệu xuống bàn trà ngay trước mặt cô hoàng kiều anh tôi hết chịu nổi cô rồi giọng hắn lạnh như băng trên trang bìa của tập tài liệu hai chữ to tướng rõ ràng đập vào mắt đơn ly hôn chương bốn nét mực đoạn tuyệt không khí trong phòng khách biệt thự mạc gia đặc quánh lại tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hoàng kiều anh và tờ đơn ly hôn trên bàn bà mạc lan và mạc lệ xa khoanh tay trước ngực khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn họ chờ đợi chờ đợi một màn kịch quen thuộc mà họ đã thấy trên vô số bộ phim truyền hình người vợ bị ruồng bỏ sẽ khóc lóc sẽ gào thét sẽ van xìn í u kéo trong tuyệt vọng họ đã chuẩn bị sẵn những lời miệt thị cay đọc hơn để đáp lại lầm yến nhi tình tế hơn một chút thì khẽ tựa vào vai mạc vĩ khang g i o vẽ an ủi nhưng thực chất là một hành động tuyên bố chủ quyền ánh mắt cô ta nhìn hoàng kiều anh đầy vẻ thương hại của kẻ chiến thắng cuối cùng cái gai trong mắt này cũng bị nhổ đi vị trí mà kiếu phu nhân mà cô ta hằng ao ước cuối cùng cũng sắp thuộc v ề cô ta mạc vĩ khang đứng đó cao ngạo và lạnh lùng hắn cảm thấy một sự giải thoát chưa từng có ba năm qua hoàng kiều anh trong mắt hắn giống như một đôi giày cũ tuy đã từng vừa chân nhưng giờ đây vừa lỗi thời vừa không còn phù hợp với địa vị mới của hắn vứt bỏ cô hắn cảm thấy mình như chút được một gánh nặng sẵn sàng x à i bước trên con đường danh phọng rộng thanh thang cùng người phụ nữ xinh đẹp khéo léo hắn chắc chắn rằng cô sẽ làm ầm lên nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý một chút tiền bố thí sẽ giải quyết được mọi chuyện thế nhưng phản ứng của hoàng kiều anh lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người cô không khóc cô không gào thét cô cũng không phản xin cô chỉ lặng lẽ đứng đó đôi mắt trong veo nhìn xuống hai chữ đơn ly hôn đầy trói m ắ t một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cô sau khoảng m ộ ư ơ i giây dường như kéo dài vô tận cô từ từ ngẩng đầu lên ánh mắt cô không nhìn mặc vĩ khang người vừa vứt cho cô tờ đơn nó lướt qua khuôn mặt đắc ý của bà mạc lan quét qua vải miệt thị của mạc lệ sa và dừng lại một giây trên nụ cười giả tạo của lâm yến nhi Ánh không mắt ấy cuối ó sóng, một gợn sóng, không giận dữ, không dữ, đ a buồn, chỉ có một sự bình bình ba u tĩnh đến lạ thường. Sự bình tĩnh đó khiến nụ trên người nữ cứng không đúng. chỉ có cười cảm có c phụ hơi Họ thấy đó đó một môi sự Sự gì lạ lại. kia cùng hoàng kiều an mới nhìn thẳng vào mạc vĩ khang tài sản phân chia thế nào giọng cô đều đều lạnh nhạt giống như đang hỏi về thời tiết chứ không phải chuyện ly hôn của mình câu hỏi này như một gáo nước lạnh r ộ i vào sự hả hê của mạc da họ sững sờ thay vì những lời níu kéo để cảm tính cô lại hỏi một câu thực tế đến tàn nhẫn mạc vĩ khang khựng lại một giây rồi cười khẩy nụ cười đầy vẻ khinh miệt tài sản hoàng kiều anh cô không quên mình gả vào nhà này với hai bàn tay trắng đây chứ ba năm qua cô ăn của mạc gia ở của mạc gia mạc gia không tính toán với cô là may mắn lắm rồi hắn rút ví lấy ra một sấp tiền mỏng ném nhân bàn bên cạnh tờ đơn đây năm mươi triệu cầm lấy coi như là tiền trợ cấp tôi bố thí cho cô để cô ra ngoài thuê nhà tìm việc mà sống từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa năm mươi triệu đổi lấy ba năm thanh xuân ba năm làm trâu làm ngựa thật là một sự sỉ nhục to lớn nhưng hoàng kiều anh chỉ liếc qua sấp điền trong mắt không có lấy một tia giao động dường như thứ cô vừa nhìn thấy chỉ là một tờ giấy lộn không hơn không kém cô vươn tay nhưng không phải để cầm lấy tiền cô cầm lấy cây bút máy mong long mà mạc vĩ khang luôn để trên bàn làm việc cây bút mà hắn vô cùng yêu quý xem như biểu tượng cho địa vị của mình tiếng nắp bút được mở ra vang lên một tiếng tách nhẹ nhưng rõ mồn một, một trong không gian tĩnh lặng tất cả mọi người đều nín thở quan sát bàn tay cầm bút của cô vô cùng vững vàng cô lật thẳng đến trang cuối cùng của tờ đơn nơi có mục dành cho chữ ký của hai bên cô thậm chí không thèm đọc những điều khoản bất tông bên trong nét bút đầu tiên được đặt xuống mặt giấy mạc vĩ khang đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy một chữ ký n g u ệ c ngoạc run dày thấm đẫm nước mắt và sự uất hận nhưng không nét mực lướt trên trang giấy một cách mượt mà dứt khoát chữ ký của cô không hề run dày ngược lại nó vô cùng tao nhã phóng khoáng ẩn chứa một khí thế mạnh mẽ không thể xem thường đó là chữ ký của một người nắm quyền tự quyết chứ không phải của một kẻ bị ruồng bỏ hoàng kiều anh ba chữ được ký xong một nét mực đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ ván cờ ẩn mình ba năm đến đây chính thức kết thúc cô đóng nắp bút lại đặt nó ngay ngắn bên cạnh tờ đơn đã được ký sau đó cô đẩy cả tờ đơn và cây bút về phía mạc vĩ khang xong rồi cô chậm d ạ i đứng dậy khẽ phủi một nếp nhăn không tồn tại trên bộ đồ mặc nhà của mình cảm ơn ba năm qua đã chăm sóc giọng cô vẫn đều đều nhưng hai chữ chăm sóc được nhấn nhá một cách đầy mỉa mai khiến người nghe không rét mà run nói rồi cô không quay về phòng để thu dọn hành lý như họ nghĩ cô xoay người bước thẳng về phía cửa chính khoan đã mạc lệ xa hét lên như không thể chấp nhận được sự bình tĩnh này chị định đi đâu cút đi cút ra khỏi nhà này ngay lập tức nhớ là phải đi tay trắng đấy nhé bước chân hoàng kiều anh khựng lại khi tay cô vừa chạm vào nắm đấm cửa cô không quay đầu lại bóng lưng cô nhỏ bé nhưng thẳng tắp ẩn chứa một sức mạnh vô hình tôi đến đây tay trắng giọng cô từ phía cửa vọng lại lạnh lẽo và xa xăm nhưng không có nghĩa là sẽ ra đi tay trắng cô dừng một nhịp rồi nói tiếp từng chữ một như khác vào không khí những thứ vốn thuộc về tôi tôi sẽ tự mình lấy lại từng chút một cánh cửa mở ra ánh nắng trói trang từ bên ngoài tràn vào hắt lên bóng lưng cô tạo ra một vầng hào quang đầy bí ẩn Cô b ư ớ trường a ngoài, hòa vào ánh sáng, để lại hòa vào để phía bốn con năm ván cờ đã sắp đặt hoàng kiều anh bước ra khỏi cánh cổng biệt thự mạc ra không một lần ngoảnh đ ư u n nhìn lại ánh nắng rực rỡ của buổi sáng chiếu lên người cô cảm giác ấm áp như đang gột rửa đi lớp bụi bặm và sự tủ túng của ba năm qua cô tự do rồi Cô khi ô n g đ xa, sau chỉ bước cà con Chọn chậu cây cành, cô gọi một ly cà phê nhỏ khuất hẻm tĩnh khuất dào trong bàn đến đó. quán nằm yên gần một một một một gọi ly cà phê được e n không đ ờ n g Khi phê ly cà đ ư mang ra hoàng kiều anh cũng lấy từ trong chiếc túi sách nhỏ của mình ra một chiếc điện thoại hoàn toàn khác không phải chiếc điện thoại rẻ tiền đã bị bẻ sim mà là một chiếc smartphone đời mới nhất mỏng và đen tuyền thiết kế tối giản n h ư n g toát lên vẻ sang trọng cô bật máy màn hình sáng lên với một giao diện được mã hóa phức tạp tư thế của cô cũng bất giác thay đổi lưng thẳng hơn vai mở rộng vẻ cam chịu biến mất thay vào đó là khí chất thanh lịch và tự tin vốn có ngón tay thon dài của cô lướt trên màn hình mở danh bạ chỉ có duy nhất một cái tên quần vũ cô nhấn gọi đầu dây bên kia đổ chuông ba tiếng rồi được nhấc máy kiều anh giọng nói của người đàn ông trầm ấm từ tính và mang theo một ý cười nhẹ chỉ hai chữ tên cô nhưng lại chứa đựng sự quen thuộc và cương chiều không hề che giấu lúc này tại tầng cao nhất của tòa nhà trịnh thị trịnh quân vũ đang chủ trì một cuộc họp cổ đông quan trọng khi chiếc điện thoại cá nhân trên b à n rung lên tất cả các giám đốc cấp cao đều nín thở họ biết quy tắc của tổng tài không ai được làm phiền anh trong lúc họp nhưng khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình trịnh quân vũ lại làm một việc chưa từng có tiền lệ anh giơ tay ra hiệu cho vị giám đốc tài chính đang báo cáo tạm dừng xin lỗi mọi người tôi có một cuộc điện thoại quan trọng nói rồi anh cầm điện thoại bình thản bước ra b à n công kính bỏ lại sau lưng gần hai mươi ánh mắt kinh ngạc và tò mò em gọi cho anh vậy là mọi chuyện đã xong trịnh quần vũ hỏi giọng nói dịu dàng đi trông thấy xong rồi hoàng kiều anh đáp nhấp một ngụm cà phê đắng tôi tự do rồi chúc mừng em anh cười khẽ mọi thứ diễn ra như em dự đoán chứ chính xác đến từng lời thoại cô nói khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh họ đã ném cho tôi tờ đơn ly hôn và năm mươi triệu tiền bố thí trịnh quân vũ ở đầu dây bên kia im lặng một giây sau đó bật cười một tiếng cười trầm thấp nhưng đầy vẻ mỉa mai năm mươi triệu để mua đứt ba năm thành xuân của em và mua chuộc người đã mang lại cho họ hợp đồng trăm tỷ mạc vĩ khai đúng là có mắt như mù hợp đồng đó nếu không có một cuộc điện thoại của anh với ngài peterson e rằng cả đời này mạc thị cũng không chạm tới được hoàng kiều anh khuấy nhẹ ly cà phê ván cờ này cô đã bắt đầu lên kế hoạch từ sáu tháng trước đó là khi cô tình cờ nghe được mạc vĩ khang khoe khoang về tham vọng muốn hợp tác với tập đoàn đa quốc gia ant cô biết với thực lực của mạc thị đây là chuyện không tưởng nhưng đó lại là một cơ hội hoàn hảo cô đã dùng chiếc điện thoại bí mật này để liên lạc với trịnh quân vũ anh còn nhớ sáu tháng trước em đã nói gì không hoàng kiều anh hỏi nhớ chứ trịnh quân vũ đáp em nói em muốn tặng cho chồng mình một món quà thật lớn trước khi ly hôn một món quà đủ lớn để đưa anh ta lên tận thiên đường rồi từ đó đạp thẳng xuống địa ngục đúng vậy đó chính là kế hoạch của cô hai cô đã phân tích toàn bộ thông tin về dự án của ant và biết rằng đối tác mà họ thực sự nhắm đến ở hải châu chính là trịnh thị cô đã nói với trịnh quân vũ anh hãy từ chối ant nhưng hãy giới thiệu cho họ một đối tác khác là mạc thị cứ để mạc vĩ khang tự mình cố gắng để anh ta nếm trải thất bại vài lần cho đến khi gần như tuyệt vọng và mọi thứ đã diễn ra đúng như vậy mạc vĩ khang đã bị từ chối hết lần này đến lần khác cho đến tuần trước khi hắn về nhà với vẻ mặt chán nản cực độ cô biết thời điểm đã chín mùi cô đã nhắn cho trịnh quân vũ một tin thời điểm tốt nhất ngày hôm sau ngài peterson ceo của ant đã nhận được một cuộc điện thoại từ trịnh quân vũ người bạn làm ăn lâu năm của ông ta trịnh quân vũ đã vô tình nhắc đến mạc thị như một công ty nhỏ nhưng đầy tiềm năng và nói rằng một sự hợp tác có thể sẽ mong lại bất ngờ thú vị Chỉ một câu nói đó, cộng với việc chối, cược, cũng cứ Mạc cách trịnh thị định. thử hệ trịnh Hợp thế Khang kịch tính. một muốn một mối trăm một từ Peterson quyết ta tốt tỷ tay quân quan nói ngài Ông vắn đồng đó, với giữ với rơi đã đã đủ để đưa để đầy và vũ. vào Vĩ ra là Ba, hắn đã nghĩ đó là do tài năng và sự kiên trì của mình hắn không hề biết hắn chỉ là một quân cờ trong tay người vợ mà hắn khinh rẻ nhất vợ kịch của em quả thực rất công phu trịnh quân vũ nói giọng đầy ý khen ngợi vậy màn hạ màn thì sao cuối tuần này tiệc ăn mừng ở khách sạn đế vương đó sẽ là sân khấu hoàng kiều anh đáp thời điểm hoàn hảo em cần anh làm gì không cần làm gì cả chỉ cần anh xuất hiện với tư cách là đối tác thực sự mà ant muốn hợp tác và hủy bỏ hợp đồng chỉ vậy thôi sao trịnh quân vũ cười anh nghĩ em sẽ muốn anh săn bằng mặc thị để c h ú t giận chứ hoàng kiều anh cũng cười một nụ cười nhẹ nhưng đầy tự tin c h ú t giận là việc của em em không cần mượn tay người khác anh chỉ cần là quân át chủ bài của em xuất hiện đúng lúc là được tuần lạnh thừa nữ hoàng của anh cuộc gọi kết thúc hoàng kiều anh đặt điện thoại xuống bàn uống cạn ly cà phê đen vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi nhưng lại khiến đầu óc cô tỉnh táo lạ thường cô đứng dậy thanh toán tiền rồi bước ra khỏi quán ngay khi cô vừa bước ra tới đầu hẻm một chiếc may bách màu đen tuyền đã lặng lẽ đỗ lại ngay bên cạnh cửa xe sau mở ra một người đàn ông trung niên mặc vết trình tề tóc hoa dâm nhưng lưng thẳng tắp bước xuống và quý đầu một cách đầy kính cần đó là quản gia trần cần tiểu thư mừng cô trở về hoàng kiều anh khẽ gật đầu không nói một lời rồi quý mời ngồi vợ trong xe cánh cửa xe đóng lại ngăn cách cô với thế giới bên ngoài chiếc xe sang trọng lướt đi một cách êm ái trên đường phố hải châu hoàng kiều anh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thành phố lướt qua ánh mắt cô giờ đây không còn là của một bà nội t r ợ mà là của một vị đế vương đang nhìn lại lãnh địa của mình ván cờ chỉ mới bắt đầu bữa tiệc ở khách sạn đế vương sẽ là nơi cô di chuyển quân hậu Mạc của cởi Vĩ Khang, sân khấu của anh, sân đến đây. Trường đây. tôi ba năm qua lần đầu tiên cô mới thực sự hít thở một cách trọn vẹn không còn không khí ngột ngạ của sự chỉ chiết không còn những ánh mắt khinh miệt không còn vai diễn của một người vợ hiền cam chịu xiềng xích đã được cởi bỏ c hoàng i ế đến c cô khách xe không đưa cô đến một khách sạn n đưa một à m d ừ lại Hải giữa gia người, trước một tòa tháp căn hộ cao cấp và sang trọng bậc nhất ở trung tâm Hải Châu, Apex. Quản gia Trần căn cao cấp bậc Châu, Cẩn nhanh chóng mở cửa mở hộ sang Apex. nhanh Quản và ở xe, kiều í n cần. h t ể u chuẩn bị theo yêu cầu thư, thứ theo Hoàng được mọi i đã của cô. bị k anh bước vào sảnh thang máy riêng đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất cánh cửa c ă n p e n t house mở ra một không gian sống hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản sang trọng với hai t ô n g màu chủ đạo là trắng và sám nội thất thông minh và hệ thống an ninh tối tân một bức tường kính khổng lồ trải dài toàn bộ phòng khách t h u chọn cả thành phố hải châu nhộn nhịp vào tầm m ắ t đây mới là nơi ở của cô một căn cứ bí mật đã được chuẩn bị từ lâu chờ đợi ngày cô chính thức quay trở lại tiểu thư có cần dùng gì không ạ quản gia trần cần hỏi chú pha cho cháu một ấm trà thiết quan âm hoàng kiêu anh nói giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi không còn sự e rè nhẫn nhịn mà là sự tự nhiên của một người quen ra lệnh sau đó cho cháu xem toàn bộ thông tin về buổi lễ ký kết của mạc thị vâng thưa tiểu thư việc đầu tiên hoàng kiều anh làm là bước vào phòng tắm cô đứng dưới vòi sen để dòng nước ấm nóng gột rửa đi mọi dấu vết của mạc da gột rửa đi cả vai diễn của ba năm qua m ư ơ i năm phút sau cô bước ra với chiếc áo choàng tắm lụa trắng mái tóc đài còn ẩm nước được cuốn gọn ngàng cô bước vào phòng thay đồ đó là một không gian rộng lớn ánh sáng được thiết kế tinh tế và bên trong là một thế giới hoàn toàn khác không còn những bộ đồ mặc nhà cũ kỹ mà là hàng hàng lấp lấp những bộ trang phục hàng hiệu được cắt may tinh xảo những đôi giày cao gót lấp lánh và những chiếc túi sách đắt giá đây mới chính là con người thật của cô khi hoàng kiều anh ngồi xuống sofa một ấm trà nóng và một chiếc máy tính bảng đã được đặt ngay ngắn trên bàn thưa tiểu thư đây là toàn bộ thông tin chú thu thập được quản gia trần cẩn bắt đầu báo cáo buổi lễ ký kết hợp đồng và tiệc ăn mừng giữa mạc thị và tập đoàn a n t sẽ được tổ chức vào tối thứ bảy tuần này tức là ba ngày nữa tại sảnh đế vương của khách sạn đế vương mạc vĩ khang đã bao c h ọ n toàn bộ sảnh tiệc dự kiến có khoảng hơn ba trăm khách mời màn hình máy tính bảng sáng lên hiển thị một danh sách dài đây là danh sách khách mời chính thức bao gồm ban lãnh đạo của a n t tại châu á các đối tác kinh doanh của mạc thị và một số nhân vật có tiếng trong giới truyền thông và giải trí do l â m yến nhi mời hoàng kiều anh lướt nhanh danh sách bộ não của cô hoạt động như một siêu máy tính tự động phân loại và ghi nhớ từng cái tên từng chức vụ từng mối quan hệ phức tạp ánh mắt cô dừng lại ở một vài cái tên đáng chú ý Tình thế ta thắng, tục xuất hiện trên các mặt báo, phát biểu về kế hoạch phát triển đầy tham vọng của Mạc Thị.、Đồng、thời, cậu ta thế một tiền từ tư một bất tham hình Khang nào? đồng, đang cùng gần liên hiện vọng Đồng cũng đã dùng hợp đồng này để thế chấp vay một khoản tiền lớn từ ngân hàng, dường như là để đầu tư vào một án bất động sản、khác. Hoàng、Kiểu、Anh khi hợp hoạch hợp chấp khác. khé của Mạc có được cậu đắc các của Mạc cậu cười, Sau vay mỉm làm. Vĩ vô về vào kế Kiểu là báo, biểu đầu đây đầy đã để để dự đó chính là tử huyệt của anh ta còn cô lâm yến nhi quản gia trần cần nói tiếp cô ta đã bắt đầu úp mở về mối quan hệ với mạc vĩ khang trên mạng xã hội và bóng gió về một đám cưới sắp diễn ra có vẻ như cô ta rất nóng lòng muốn trở thành mạc thiếu phu nhân cứ để cô ta mơ giấc mơ càng đẹp lúc tỉnh dậy sẽ càng đau đớn hoàng kiều anh đặt máy tính bảng xuống đứng dậy bước về phía phòng thay đồ cô dừng lại trước chiếc túi vải lụa đen đã mang theo từ mạc ra bàn tay cô nhẹ nhàng mở ra để lộ chiếc váy dạ hội màu đen tuyền bên trong nó không chỉ là một chiếc váy nó là bộ chiến bào của cô thiết kế của chiếc váy đơn giản nhưng không hề tầm thường nó ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong hoàn hảo nhưng phần lưng lại được khoét sâu một cách táo bạo vừa quyến rũ vừa đầy quyền lực chất liệu vải cao cấp khẽ lấp lánh dưới ánh đèn tựa như bầu trời đêm đầy sao cô sẽ mặc nó cô sẽ xuất hiện như một nữ hoàng bóng đêm một sự tương phản tuyệt đối với hình ảnh bà nội trợ mờ nhạt mà họ vẫn luôn khắc cốt ghi tâm kế hoạch đã định hình rõ ràng trong đầu cô cầm lấy chiếc điện thoại của mình đầu tiên cô gọi cho trịnh quân vũ em đã có kế hoạch cho buổi tiệc rồi cô nói thẳng vào vấn đề anh đang nghe đây giọng trịnh quân vũ vẫn trầm ấm như cũ tối thứ bảy bảy giờ sảnh đế vương anh sẽ là khách mời danh sự của a n t cứ để cho mạc vĩ khang tận hưởng hết mọi lời tung hô mọi ánh hào quang anh không cần làm gì cả cho đến khi nào trịnh quân vũ hỏi anh hiểu rõ cô hơn bất cứ ai cho đến khi em nâng ly dự của mình hoàng kiều anh đáp ánh mắt xác lại khi em nâng ly đó là lúc anh lên sân khấu anh hiểu rồi sân khấu sẽ là của em sau khi cúp máy cô tìm một số điện thoại khác trong danh bạ một cái tên được lưu là chú cố alo kiều anh à cháu về hải châu rồi sao giọng một người đàn ông lớn tuổi có phần uy nghiêm vang lên vâng thưa chú cố cháu vừa về hoàng kiều anh lễ phép đáp cuối tuần này ở khách sạn đế vương có một vở kịch hay lắm chú có muốn cùng vài người bạn đến xem không ạ cháu đã cho người chuẩn bị sẵn một phòng vip ở tầng trên có thể xem trọn vẹn mọi thứ người đàn ông ở đầu dây bên kia cười lớn được lắm con bé này kịch hay do cháu đạo diễn thì chắc chắn không thể bỏ lỡ rồi chú sẽ đến mọi thứ đã sẵn sàng quần cờ đã vào vị trí hoàng kiều anh đứng trước bức tường kính nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập như những dòng sông ánh sáng của thành phố về đêm cảm giác tự do và quyết tâm sụp sôi trong l ò n g ngực tối thứ bảy ngày tàn của mạc gia ngày tái sinh của hoàng kiều anh coi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính một người phụ nữ xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc quyền lực trường ự thực sự tin tôi tôi, bắt t hiểm. người, giờ mới nguy đến màn. Sân và Vợ khấu đầu. bây kịch hạ để của các của bày dưới ánh mắt đế vương trong phòng họp tại tầng cao nhất của trịnh thị không khí vẫn còn phảng phất sự kinh ngạc trịnh quân cũ bước vào khuôn mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng uy nghiêm thường ngày như thể cuộc điện thoại dịu dàng vài phút trước chưa từng tồn tại anh ngồi xuống ghế chủ tọa lật xem tài liệu giọng nói không một chút cảm xúc giám đốc trần tiếp tục báo cáo của ông đi cuộc họp tiếp tục nhưng tâm trí của trịnh quân vũ đã không còn hoàn toàn ở đó hình ảnh hoàng kiều h anh dù chỉ qua giọng nói vẫn còn p h ư ơ n g vấn trong đầu anh tự do rồi ba năm qua anh đã chờ đợi ngày cô nói câu này anh biết cô không phải phượng hoàng bị bẻ gãy cánh mà là một thanh bảo kiếm tự mình ẩn vào v ò bây giờ thành kiếm đó đã sẵn sàng xuất trào tái xuất giang hồ một giờ sau cuộc họp kết thúc các giám đốc lần lượt rời đi chỉ còn lại trịnh quân vũ và trợ lý đắc lực của anh lâm phong lâm phong là người đã đi theo trịnh quân vũ từ những ngày đầu anh ta hiểu rõ sự quyết đoán và lạnh lùng của ông chủ mình hơn bất cứ ai nhưng anh ta cũng là một trong số ít người biết rằng vị tổng tài băng sơn này có một điểm yếu hay đúng hơn là một sự quan tâm đặc biệt dành cho một người phụ nữ tổng tài lâm phong kính c ầ n hỏi có chỉ thị gì không ạ Trịnh quân vũ đính dậy, bước tới thành trong thư tôi một ta Quân đính bên cửa sổ kính khổng lồ, nhìn xuống thành phố Hải Châu phồn hoa. Cậu còn nhớ cô gái trong bức ảnh ở thư phòng của tôi không?、Lầm、phòng khựng lại một giây, anh ta đương nhiên nhớ. phố Hải Châu hoa. Cậu giây, Vũ dậy, bước bức cửa cô của gái lại sổ lồ, Lầm ở đó là bức ảnh duy nhất không liên quan đến công việc hay gia đình được trịnh quân vũ đặt ở nơi riêng tư nhất một bức ảnh chụp lén một cô gái mặc áo cử nhân trong lễ tốt nghiệp của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài Cô cười của cô Cô không thông Tôi gái trong ống Nhưng dạng dường sáng Tổng Giọng Nhưng ánh ánh Tài mắt tuệ tỏa thưa trở Trịnh thàn ra vào ảnh nhìn kính nụ như nhớ, Quân、vũ、vẫn bình và về Vũ dỡ ấy đã lập tức điều động đội a trịnh quân vũ ra lệnh giám sát mọi động tĩnh của mạc gia từ mạc vĩ khang đến con ruồi bay trong nhà họ đặc biệt chú ý đến người phụ nữ tên lâm yến nhi anh dừng lại một chút rồi nói tiếp giọng trầm xuống quan trọng nhất bảo vệ an toàn tuyệt đối cho một người phụ nữ vừa rời khỏi mạc ra sáng nay cô ấy hiện đang ở một quán cà phê trong hẻm x phố y bảo vệ từ xa không được để cô ấy phát hiện cũng không được để bất cứ ai làm phiền cô ấy bất cứ kẻ nào có dấu hiệu tiếp cận khả nghi xử lý ngay lập tức Sự do dự do Phong ngắn ngủi khi nhắc đến cô khiến Lâm Phong hiểu rằng khi hiểu cô Lâm tiếp ổ n g t à không muốn để lộ danh tính anh. nhất. thưa cô, muốn ngay Tổng một mức để Đây độ lộ là của cao Tài. t cả bảo với vệ i sự ở Rõ, theo trịnh quân v ũ xoay người lại ánh mắt sắc bén như chìm ưng báo với phó giám đốc ngân hàng kvb nói là tôi mời ông ta đi uống trà nhân tiện hỏi thăm về khoản vay mà mạc thị vừa được duyệt gợi ý rằng các điều khoản rủi ro của khoản vay này cần được xem xét lại một cách cẩn thận trước khi có kết quả xem xét tạm thời đóng băng mọi hạn mức tính dụng của họ lâm phong trong lòng không khỏi dùng mình một đòn quá hiểm mạc vĩ gàng vừa vay được tiền chắc chắn đang định dùng nó để k h u ế c trương một khi dòng tiền bị đóng băng đột ngột hắn sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đây là cách giết người không thấy máu của trịnh quân vũ Và Vũ với cuối cùng, lạc khách quân quản nói, liên trịnh tổng lý sau khi lâm phong rời đi căn phòng rộng lớn lại chìm vào im lặng Trịnh trở Quân bên Vũ lại c ử anh sổ. a biết h o à nhớ g Kiều a n đang ở đâu đó ở d ư i kia, giữa biển người và những tòa nhà chọc trời. tòa Anh những nhà nhớ và chọc lại ngày cô nói với anh về quyết định sẽ kết hôn với mạc vĩ khang lúc đó anh đã vô cùng tức giận anh không hiểu tại sao một người thông minh kiều hãnh như cô lại chấp nhận g à cho một kẻ tầm thường như vậy chấp nhận bước vào một cái lồng son đã định trước là sẽ không có hạnh phúc cô chỉ cười và nói phượng hoàng muốn niết bàn trước hết phải tự mình nhảy vào lửa ba năm anh đã dùng sự im lặng của mình để bảo vệ cô không can thiệp không làm phiền chỉ lặng lẽ quan sát từ xa đảm bảo rằng mặc ra tuy có thể làm nhục cô nhưng không thể thực sự làm hại đến tính mạng cô anh biết kế hoạch trả thù này cô hoàn toàn có thể tự mình làm được Cô không cần không anh phải ra thưa a y sàn bằng mạc t ị kịch Cô chỉ cần cờ, chủ lúc cờ của cô của cô. tôn tôn anh hiện thêm phần kịch tính và hoàn hảo. Anh tôn trọng điều đó. Anh tôn trọng sự kiều hãnh quân quân đúng ván trọng trọng làm bài và một một át xuất điều kiều để đó. đ sự ợ c cờ làm quân cờ trong t y cô, đối với anh lại anh là m ộ tổng loại hạnh phúc. Tiếng gõ cửa vang lên, lầm phong bước vào. hạnh Tiếng phúc. Thưa vang cửa bước t gõ tài cô ấy đã rời quán cà phê và đến căn pen t house tại the apex quản gia trần cẩn đã có mặt để đón Nghe tốt h hai chữ trịnh thực thân phận của mình. Một nụ cười nhẹ và chân thật hiếm hài xuất hiện trên môi anh. Cô đã về đến nhà, cho chiến. ấ xuất y của an biết với cười môi cần, cô Cô trần trở Một trên toàn trận t rằng quân nụ đến sẵn sàng Vũ về và về và đã đã sự anh nói báo với ngài peterson của tập đoàn ant nói rằng lịch trình tối thứ bảy của tôi có chút thay đổi tôi rất vinh hạnh được đến dự buổi lễ ký kết với tư cách khách mời đặc biệt của ông ấy lâm phong hiểu ý cúi đầu nhận lệnh Cả Châu có kịch kịch Còn chính cao chờ nước của Hải thành một Một Trịnh xuất trào nhất、Anh、rất mong chờ. Trường phố hay Hoàng Anh Anh hiện Anh màn màn mà là là màn diễn Quân nam mong phương sắp Kiều đi sẽ xem để đạo đế Vũ ở ba ngày trôi qua trong nháy mắt đối với mạc gia và lâm yến nhi đó là ba ngày chìm trong sự hân hoan và chuẩn bị cho một đêm tiệc huy hoàng mạc vĩ khang bận rộn tiếp đãi đối tác khoe khoang về bản hợp đồng thế kỷ lâm yến nhi thì liên tục cập nhật mạng xã hội từ chiếc vế hàng hiệu được tặng đến những tấm thiệp mời danh giá thu hút vô số sự ghen tị và ngưỡng mộ cả hải châu dường như đều đang mong chờ buổi lễ ký kết và đêm tiệc xa hoa của mạc thị để được chứng kiến sự trỗi dậy của một thế lực mới đối với hoàng kiều anh đó là ba ngày của sự tĩnh lặng và chuẩn bị tuyệt đối trong canpen t house trên đỉnh g i apex thời gian dường như trôi chậm lại mỗi ngày của cô đều bắt đầu bằng một giờ thiền định và yoga bên cửa sổ khi những tiền nắng đầu tiên của thành phố vừa ló dạng Cô cho cả chất cơ ốc cần thiết cho bất kỳ cuộc chiến không khỏe khí kỳ phép mình thể tinh thần. thể mạnh minh hai thiết biếng, lẫn mẫn nào. Một một lười là bất về và vũ trí sau bữa sáng thanh đạm do quản gia trần cần thản bệ cô sẽ dành phần lớn thời gian để nghiên cứu chiếc máy tính bảng của cô chứa đựng một kho dữ liệu khổng lồ hồ sơ chi tiết của từng khách mời quan trọng sơ đồ bố trí của s ả n h tiệc đế vương lịch trình sự kiện được sắp xếp đến từng phút thậm chí cả những bê bối cá nhân và điểm yếu tài chính của một vài nhân vật chủ chốt cô không chỉ đọc cô đang vạch ra một bàn cờ vô hình trong tâm trí mỗi vị khách là một quân cờ với những nước đi có thể dự đoán chủ tịch lý của tập đoàn bất động sản thịnh pháp người đang gặp khó khăn về dòng tiền sẽ tìm mọi cách để tiếp cận ban lãnh đạo của ant giám đốc vương của công ty truyền thông sao việt một kẻ háo danh sẽ không bỏ lỡ cơ hội để chụp ảnh cùng những nhân vật lớn nhà báo kim lệ của tờ thời báo kinh tế nổi tiếng với khả năng săn tin độc quyền chắc chắn sẽ không rời mát khỏi mạc vĩ khang và lâm yến nhi hoàng kiều anh phân tích từng người dự đoán hành động của họ và chuẩn bị sẵn những phương án đối phó cô không đến đó để gây sự một cách bộc phát cô đến để đạo diễn một vở kịch và cô cần đảm bảo mọi diễn viên dù là chính hay phụ đều sẽ diễn theo đúng kịch bản của mình đây chính là nước đi ẩn mình ban đầu của một đế vương chiến thắng không được quyết định trên chiến trường mà được quyết định từ trong phòng chỉ huy từ sự tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất buổi chiều ngày diễn ra sự kiện một đội ngũ tạo mẫu chuyên nghiệp đã có mặt tại căn pen house họ là những chuyên gia hàng đầu trong ngành được chính tay quản gia trần cẩn mời đến tiểu thư đây là nhà tạo mẫu tóc leo và chuyên gia trang điểm vvn chú cẩn giới thiệu hoàng kiều anh khẽ gật đầu chào họ cô ngồi xuống trước bàn trang điểm lớn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương tôi có yêu cầu riêng cô nói giọng điệu rõ ràng và dứt khoát tôi muốn một lớp nền hoàn hảo che đi mọi dấu vết mệt mỏi nhưng không cần quá dày điểm nhấn chính là đôi mắt cô nhìn thẳng vào chuyên gia trang điểm vvn hãy làm cho chúng thật sâu trong h thật lạnh, nhìn thấy hình, thẫm. không khỏi cảm thấy một áp lực khi nghe ậ t tôi bất mắt tôi một một từng một t sắc sẽ sự son, số sao cứ cũng cảm việc cảm lực cầu Cô và vào vô Vivian, với vô màu làm này. lớn, muốn người người ai gái yêu đảo áp áp đỏ đã khi đội ngũ làm việc hoàng kiều anh vẫn hoàn toàn tĩnh lặng tâm trí cô không hề lo lắng hay hồi hộp cô đang mường tượng ra khung cảnh tối nay từng bước đi từng ánh mắt từng nụ cười của cô đều đã được tính toán cô sẽ không cho mạc vĩ khang cơ hội để phớt lở mình cô cũng đã chuẩn bị sẵn kịch bản nếu hắn định cho bảo an đuổi cô đi mọi khả năng đều đã nằm trong tầm kiểm soát hai tiếng sau mọi thứ hoàn tất hoàng kiều anh đứng dậy bước đến trước một tấm gương toàn thân người phụ nữ trong gương khiến chính cô cũng cảm thấy có chút xa lạ mái tóc đen dài được bối cao một cách kiều hãnh để lội chiếc cổ t r ó n g ngần và phần lưng trần quyến rũ lớp trang điểm hoàn hảo làm tôn lên những đường nét thành tú trên khuôn mặt cô đặc biệt là đôi mắt đôi mắt ấy giờ đây sắc như dao lạnh như băng ẩn chứa một quyền lực chết người đôi m ô i màu đỏ thẫm như một đó hầm nở rộ trong đêm tuyết vừa quyến rũ và nguy hiểm và rồi cô khoác lên mình bộ chiến bào chiếc váy dạ hội màu đen tuyền chiếc váy như có sinh mệnh nó ôm lấy cơ thể cô biến cô thành một nữ hoàng của bóng đêm quản gia trần cận đứng ở cửa nhìn cô với ánh mắt đầy tự hào và ngưỡng mộ chú đã chăm sóc cô từ khi cô còn là một đứa trẻ chú đã chứng kiến cô thông minh kiên cường ra sao và cũng lòng đã đau tiểu h h ế nào k thấy cô tự mình cô bước vào mạc vào ra đ thực thực tái từ trong t hiện hoạch Phượng Hoàng sinh cho sự Giờ bụi. i này. kế đây, đã ể thư cô rất đẹp hoàng kiểu anh khẽ xoay người tà váy đen lướt nhẹ trên sàn nhà cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình đôi mắt không một chút g i a o động đẹp không quan trọng cô nói giọng nói lạnh nhạt quan trọng là đủ để trở thành tâm điểm của cơn bão cô cầm lấy chiếc ví cầm tay màu đanh bên trong chỉ có một chiếc điện thoại và một thỏi son q bảy giờ, giờ tối khách sạn đế vương sáng rực như một cung điện dòng xe sang nối đuôi nhau tiến vào sảnh chính ánh đèn flash từ giấy truyền thông không ngừng lóe lên trải dài hai bên thảm đỏ tối nay sảnh tiệc đế vương nơi xa hoa bậc nhất hải châu đã được mạc thị bao chọn để tổ chức buổi lễ ký kết và tiệc ăn mừng hợp đồng trăm tỷ với tập đoàn ant sự kiện này không chỉ là một cột mốc của mạc thị mà còn là một sự kiện lớn thu hút sự chú ý của toàn bộ giới thượng lưu trong thành phố đứng ở vị trí trung tâm bạc vĩ khang trong bộ vest genna lịch lãm tay trong tay với lâm yến nhi lộng lẫy trong chiếc váy d i o r đang mỉm cười đón khách hắn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn và đắc ý đến thế mọi ánh mắt ngưỡng mộ mọi lời chúc tụng mọi ống kính máy ảnh đều hướng về hắn hắn chính là tâm điểm của đêm nay là ngôi sao đang lên của hải châu g i trong mắt ạ họ hoàng kiều anh giờ chỉ còn là một vết nhơ của quá khứ một người vợ cũ thất bại đã bị đá ra khỏi cửa một cách không thường tiếc họ chắc chắn rằng giờ này cô ta đang ở một góc nào đó gặm nhấm nỗi đau khổ và ghen tị không khí đang ở đỉnh điểm của sự hân hoan thì đột nhiên có một sự xáo động nhỏ ở phía cuối thảm đỏ mọi ánh đèn flash đang tập trung vào một ngôi sao hạng a vừa tới bỗng đồng loạt quay ngoắt về một hướng tiếng xì xào bắt đầu nổi lên một chiếc máy bách màu đ è n tuyền dòng xe mà ở hải châu này chỉ đếm trên đầu ngón tay lặng lẽ dừng lại quản gia trần cần trong bộ lễ phục chỉnh tề bước xuống vòng qua xe và mở cửa sau một cách đầy kính cẩn một đôi giày cao gót pha lê của c i vị chu bước ra đầu tiên lấp lánh dưới ánh đèn như những vì sao tiếp đó một người phụ nữ từ từ xuất hiện cả đám đồng như nín thở cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đen tuyền thiết kế ôm sát tôn lên vóc dáng hoàn hảo tà váy dài quét đất nhưng phần lưng khoét sâu táo bạo lại để lộ ra tấm l ư n g trần trắng nõn quyền rũ đến chết người mái tóc đen được búi cào kiều hãnh khuôn mặt được trang điểm tinh xảo đặc biệt là đôi môi màu đỏ thẩm và đôi mắt sâu thẩm lạnh lùng cô không mang theo trang sức d ư ờ m già chỉ có đôi hoa tài kim cường nhỏ và một chiếc vòng tay mỏng manh nhưng khí chất toát ra từ cô lại lấn át tất cả những viên kim cương lộng lẫy nhất trong bữa tiệc cô không giống một người đến dự tiệc cô giống một nữ hoàng đang tuần đu lãnh địa của mình là ai vậy minh tinh nào sao sao tôi chưa từng thấy mặt khí chất đó không phải người thường đâu chắc chắn là thiên kim của một gia tộc lớn nào đó giữa những lời bàn tán người phụ nữ đó bắt đầu xài bước trên thảm đó cô đi rất chậm mỗi bước đi đều vững vàng đầy quyền lực ánh mắt cô không nhìn vào ống kính máy ảnh cũng không để tâm đến những lời xì xào ánh mắt ấy xuyên qua đám đông khóa chặt vào một điểm duy nhất nơi gia đình mạc đang đứng nụ cười trên mặt mạc vĩ khang lâm yến nhi bà mạc lan và mạc lệ sa đồng loạt cứng đờ họ sững sờ kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình người phụ nữ đó chính là hoàng k i ề u anh sao cô ta lại ở đây sao cô ta lại có bộ dáng này bà nội trợ quy mùa lồi t h ồ i mà họ quen biết đã đi đâu rồi người phụ nữ trước mặt họ vừa xa lạ vừa quen thuộc và toát ra một cảm giác nguy hiểm khiến họ bất giác bất an hoàng kiều ảnh đã đi tới trước mặt họ cô dừng lại khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt giám đốc mạc cô cất tiếng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo tổ chức tiệc lớn như vậy sao lại không gửi thiệp mời cho người vợ đã cùng anh đi qua ba năm gian khó tôi chỉ đành tự mình đến chúc mừng thôi câu nói của cô không lớn nhưng lại như một quả bom nổ giữa sành tiệc người vợ tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau rồi nhìn mạc vĩ khang với vẻ khó hiểu mạc vĩ khang mặt mày tái đi rồi nhanh chóng chuyển sang giận dữ bị bẽ mặt trước đám đông hắn nghiến răng cố giữ bình tĩnh hoàng kiều anh cô đến đây làm gì giữa chúng ta đã không còn gì cả ồ không còn gì sao hoàng kiều anh nghiêng đầu ánh mắt ngây thơ một cách đáng sợ vậy mà tôi cứ tưởng chúng ta vẫn còn chút quan hệ đấy ít nhất là quan hệ chủ nợ và con nợ lâm yến nhi thấy tình hình không ổn vội vàng siết chặt tay mạc vĩ khang bước lên một bước có tỏ ra mình là bà chủ chị kiều anh chị và anh khang đã ly hôn rồi đây là tiệc của mạc thị không phải nơi chị nên đến để gây dối hoàng kiều anh lúc này mới liếc mắt nhìn lâm yến nhi một cái nhìn từ trên xuống dưới đầy đánh giá như thể đang xem một món hàng không rõ xuất xứ gây dối tôi chỉ đến để chúc mừng thôi mà hay là cô cười khẽ cô đang sợ tôi sợ lâm yến nhi như bị dẫm phải đuôi tôi có gì phải sợ một người vợ cũ bị đá ra khỏi cửa chứ vậy thì cô là ai mà có tư cách thay chủ nhà tiếp hách ở đây hoàng kiều anh hỏi ngược lại giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng chữa như một cái tát vô hình bà mạc lan lúc này đã không thể nhịn được nữa mày con tiện nhân này mày đến đây để phá đám phải không bảo an đâu bảo an đâu đuổi nó ra ngoài cho tôi đừng để nó làm ô uế n ơ i này mạc lệ s a cũng hét lên đúng vậy đuổi cô ta đi chắc chắn là cô ta l è n vào đây hai nhân viên bảo an của khách sạn lập tức tiến tới nhưng khi đối diện với khí chất và ánh mắt lạnh như băng của hoàng kiều anh họ lại có chút do dự không dám tùy tiện ra tay mạc vĩ khang thấy vậy càng thêm mất mặt hắn gầm lên còn không mau đuổi cô ta đi cô ta không có thiệp môi Các nhân viên bảo an nhìn nhau bảo đúng à Hoàng n tiến lên một bước. Thưa cô, xin cô cho xem thiệp mời. Nếu không có, mời cô ra khỏi đây cho. Hoàng Kiều Anh không hề nào n h phải Thưa cho thiệp khỏi cho. hề mời. mời Kiều một xem bước. cô, cô có, cô ra đây Cô chỉ đứng yên, khóe mơi vẫn giữ nụ cười khóe đứng Đúng yên, vẫn nụ ẩn. giữ mơi bí lúc một nhân viên bảo an sắp chạm vào tay cô một giọng nói trầm thấp đầy uy quyền đột nhiên vang lên từ phía sau dừng tay tất cả mọi người đều quay lại tổng quản lý của khách sạn đế phương đang hớt hải chạy tới chán lấm tấm mồ hôi Ông thưa cô vô cùng xin lỗi vì sự thất lễ của nhân viên không biết cô đến mà chúng tôi không ra đón tiếp từ sớm cả sành tiệc chết lặng mạc vĩ khang lâm yến nhi bà mạc lan mạc lệ sa tất cả đều hóa đá tổng quản lý khách sạn đế vương một người mà ngay cả mạc vĩ khang cũng phải nể vài phần lại đ ằ n g cúi đầu trước hoàng kiều anh chuyện quái gì đang xảy ra vậy vị tổng quản lý quay sang quát đám nhân viên bảo an các người có m ắ t không c h o n g à đây là khách quý nhất của khách sạn đế vương chúng tôi tối nay mau lui ra sau đó ông ta lại quay về phía hoàng kiều anh thái độ càng thêm c u n g kính thưa cô phòng vip ở tổng trên đã được chuẩn bị xong theo yêu cầu của chú cố ngày trịnh tổng cũng vừa đến và đang đợi cô ở đó à? chú cố trịnh tổng những cái tên này như sấm xét đánh thẳng vào đầu mạc vĩ khang chú cố là một trong tứ đại trụ của đế kinh một nhân vật mà hắn có mơ cũng không dám với tới còn trịnh tổng chẳng lẽ là như để xác nhận suy nghĩ của hắn vị tổng quản lý nói tiếp tổng tài trịnh quân vũ của tập đoàn trịnh thị trong ư Vương như ờ n nói của vị tổng quản g Giái Đế vị Lâm lý Câu một của quả b nguyên tử phát nổ ngay sảnh vương. giữa tử phát tiệc Trong đế một khoảnh khắc toàn bộ không gian vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chìm vào một sự im lặng chết chóc tiếng nhạc du dương ngừng lại tiếng ly c h a m p a g n e va vào nhau không còn những lời xì xào bàn tán cũng im bặt tất cả mọi người từ những doanh nhân giàu có những ngôi sao giải trí cho đến đội ngũ phóng viên đều đồng loạt đóng băng vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ chú cố tổng tài trịnh quân vũ hai cái tên này một là huyền thoại của đế kinh một là bá chủ tuyệt đối của hải châu đó là những nhân vật mà người bình thường cả đời cũng không có cơ hội gặp mặt vậy mà giờ đây họ lại có liên quan đến người phụ nữ vừa bị nhà họ mạc đòi đuổi ra khỏi cửa và trịnh quân vũ đang đợi cô ấy nếu như trước đó mạc gia chỉ cảm thấy kinh ngạc và bối rối thì giờ đây cảm giác của họ chính là sợ hãi đến tận xương tùy mặt mạc vĩ khang trắng bệch như một tờ giấy không còn một giọt máu hắn lảo đảo suýt nữa thì ngã quỵ nếu lâm yến nhi không níu vội lấy tay hắn trịnh quân vũ sao có thể là trịnh quân vũ hắn không thể nào kết nối được người phụ nữ vô dụng chỉ biết ăn bám ở nhà suốt ba năm qua với vị đế vương thường trưởng khét tiếng của trịnh thị đầu óc hắn quay cuồng một cảm giác hoang đường đến phi lý bao trùm lấy hắn không thể nào chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đâu đó lâm yến nhi còn thảm hơn lớp trang điểm đắt tiền không che được sự hoảng loạn và ghen tị đang trào dâng trong mắt cô ta cô ta biết rõ hơn ai hết trịnh quân vũ là một sự tồn tại thế nào địa vị ngôi sao hạng b những mối quan hệ trong giới giải trí mà cô ta vẫn luôn tự hào trước mặt người đàn ông đó chẳng khác gì cát bụi làm sao hoàng kiều anh lại có thể quen biết một nhân vật như vậy bà mạc lan và mạc lệ sa thì hoàn toàn ngây dại họ có thể không hiểu hết về quyền lợi của trịnh thị nhưng chỉ cần nhìn vào phản ứng của tất cả mọi người xung quanh họ cũng biết mình vừa đắc tội với một nhân vật không thể đắc tội đúng lúc đó đám đông ở cửa chính đột nhiên im lặng rồi tự động giạt ra hai bên tạo thành một lối đi một người đàn ông xuất hiện anh ta mặc một bộ vét được may đo thủ công màu xanh n a v y đậm không có bất kỳ hoa văn hay chi tiết thừa thãi nào nhưng chất liệu vải cao cấp và đường cắt may hoàn hảo lại toát lên một sự sang trọng và quyền lực tuyệt đối trên cổ tay anh ta là một chiếc đồng hộ p a t e k philip p đơn giản nhưng tinh xảo người đàn ông đó rất cao vóc dáng hoàn hảo như một người mẫu quốc tế gương mặt anh ta đẹp như một tác phẩm điều khác của vị thần hy lạp với sống mũi cao thẳng đôi m ô i mỏng và đường viền hàm sắc cạnh nhưng thứ thực sự khiến người khác phải nín thở không phải là vẻ ngoài mà là khí chết của anh ta đôi mắt anh ta sâu như biển đen lạnh lùng thầm trầm mang theo một sự uy áp bẩm sinh khiến người khác không dám nhìn thẳng anh ta bước đi không nhanh không chậm nhưng mỗi bước chân đều như dẫm lên nhịp tim của những người có mặt xung quanh anh ta dường như có một trường khí vô hình một trường khí của kẻ bề trên của một vị đế vương bẩm sinh đó chính là trịnh quân vũ đi bên cạnh anh ta nhưng lại khép nép lùi lại nửa bước là ngài peterson ceo của tập đoàn ant nhân vật quan trọng thứ hai của buổi tiệc nhưng giờ đây hào quang của vị ceo ngoại quốc này đã hoàn toàn bị lù mờ tất cả mọi ánh mắt mọi sự chú ý đều dồn cả vào người đàn ông châu á đang tiến vào ánh mắt lạnh lùng của trịnh quân vũ quét một vòng khắp sảnh tiệc anh ta hoàn toàn phớt l ờ mạc vĩ khang và những người khác đang đứng như trời t r ồ n g ánh mắt anh ta chỉ dừng lại khi tìm thấy bóng dáng của hoàng kiều anh và rồi một cảnh tượng khiến tất cả mọi người phải khắc cốt ghi tâm đã xảy ra tảng bằng ngàn năm trên mặt trịnh quân vũ đột nhiên tan chảy sự lạnh lùng và uy áp biến mất không còn một dấu vết thay vào đó là một nụ cười ấm áp một sự dịu dàng và cừng chiều không hề che giấu nụ cười đó sự thay đổi đó chỉ dành cho một người duy nhất anh bước thẳng về phía hoàng kiều anh đám đồng tự động tách ra nhường đường cho đế vương đến với nữ hoàng của mình xin lỗi anh đến muộn anh dừng lại trước mặt cô giọng nói trầm thấp dịu dàng đủ để phá vỡ sự im lặng của cả khán phòng hoàng kiều anh ngẩng đầu lên trong mắt ánh lên một ý cười tình nghịch không muộn vừa đúng lúc cuộc đối thoại ngắn ngủi thân mật của họ như một lời tuyên bố đành thép hơn vạn lời nói mối quan hệ của họ không cần phải giải thích thêm lúc này trịnh quân vụ mới chậm rãi quay đầu lại ánh mắt anh ta lần nữa trở lại vẻ lạnh lẽo vô cảm anh ta nhìn mạc vĩ khang một cái nhìn không có chút cảm xúc nào nhưng lại mang theo một sự áp đảo kinh hoàng anh ta không nói một lời sỉ nhục nào nhưng cái nhìn đó còn đáng sợ hơn ngàn vạn lời chửi rùa nó giống như một con sư tử đang nhìn một con kiến hôi dám bén mảng đến lãnh địa của nó Mạc Vĩ k h a ngài peterson lúc này đã hiểu ra vấn đề cũng bước tới ông ta nhìn mạc vĩ khang với ánh mắt hoàn toàn khác đầy vẻ phán xét và thất vọng giám đốc mạc ngài peterson nói bằng tiếng anh có vẻ như tối nay có một vài vị khách mà cậu đã đối xử không được phải phép cho lắm tôi nghĩ về bản hợp đồng chúng ta cần phải nói chuyện lại một cách nghiêm túc trịnh quân vũ không còn để tâm đến vở kịch đang diễn ra anh quay sang hoàng kiều anh khẽ đưa tay ra chắc em cũng không có hứng thú với những chuyện nhàm chán này nữa chúng ta lên trên thôi hoàng kiều anh mỉm cười đặt bàn tay thon dài của mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh khi họ quay người sánh bước bên nhau đi về phía cầu thang lớn hoàng kiều anh khẽ liếc mất nhìn lại anh mất cô lướt qua mạc vĩ khang đang đứng chết chân gương mặt trắng bệch vì sợ hãi lướt qua lâm yến nhi đang dùn dày và cuối cùng là bà mạc lan và mạc lệ xa với vẻ mặt ngơ ngác hoảng loạn ánh mắt cô không có sự đắc thắng chỉ có sự thương hại nhàn nhạt bọn họ đã thua rồi thua một cách thảm hại ngay từ khi vắn cờ còn chưa bắt đầu trịnh quân vũ và hoàng kiều anh rời đi để lại một sảnh tiệc hỗn loạn những lời xì xào bàn tán giờ đã bùng nổ những chiếc máy ảnh chĩa về phía mạc ra như những họng súng Đêm đêm này vốn là đêm huy hoảng n là huy h ấ trong của Mạc Vĩ Khang, Vĩ giờ đây đã t ở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất t cơn mộng ác r cuộc cho đời i hắn. h Nền móng n g sự ệ phòng và d a n vọng mà hắn vừa xây nên chỉ trong vài hắn nên trong hoàn toàn sụp đổ. Trường ruồng mà chỉ phút thật của xây sụp đã đổ. Sự kẻ bị b vip ở tầng cao nhất của khách sạn đế vương không khí lại hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn vở sảnh tiệc bên dưới một vài vị lão nhân tóc hoa dâm khí chất phi phàm đang ngồi trên sofa thưởng trà người ngồi ở vị trí trung tâm chính là cố lão một trong tứ lại trụ của đế kinh người mà hoàng kiều anh vừa gọi điện họ đang xem trực tiếp toàn bộ diễn biến ở sảnh tiệc qua một màn hình lớn có độ phân giải cao giống như đang xem một vở kịch được giản dựng công phu còn b á y nhà họ hoàng ra tay vẫn sắc sảo như vậy c ố lão cười ha h a tay vuốt t r ò m dầu bạc chỉ một màn xuất hiện thôi mà đã khiến cả cái chợ nhỏ ở dưới đó gà bay chó sủa rồi hoàng kiều anh đang ngồi đối diện khẽ mỉm cười đáp lễ cháu chỉ đang dọn dẹp chút rác rưởi thôi ạ để lâu ngày bốc mùi ảnh hưởng đến môi trường trịnh quân vũ n g ồ i bên cạnh cô rót cho cô một tách trà nóng ánh mắt tràn ngập vẻ cường chiều em đã cho họ đủ thời gian để tận hưởng rồi giờ là lúc hạ màn thực sự vẫn còn một màn cao trào nữa hoàng kiều anh nói mắt vẫn không rời màn hình nơi mạc vĩ khang đang bị đám phóng viên vây chặt mặt mày trắng bệch lúng túng như một con gà mắc tóc một vở kịch hay thì phải có đủ hỉ nộ ái ố Phải để cho nhân chính thiên như khán thấy thỏa chúng ta cứ ở đây thưởng trà, chở xem màn kịch hay của cháu. trải cảm giả mọi rơi mới để đủ đường địa được, đây cung bậc xúc, ngục, Cô cứ của lão xuống mãn. màn vật vậy vậy gật từ ta trà, qua xem gù, ở dưới sảnh tiệc mạc vĩ khang đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất đời mình hắn bị bao vây những câu hỏi sắc như dao gầm liên tục phóng về phía hắn giám đốc mạc người phụ nữ đó thật sự là vợ cũ của anh sao mạc thiếu phụ nhân tương lai là cô lâm yến nhi vậy mối quan hệ giữa ba người là như thế nào tại sao tổng tài trịnh quân vũ lại đợi cô ấy mạc thị và trịnh thị có mối quan hệ hợp tác nào sao mỗi câu hỏi là một nhát búa r á n g mạnh vào đầu óc đang quay cuồng của hắn hắn muốn hét lên muốn chửi rủa nhưng lại không thể hắn chỉ có thể lấp bắp không không phải đó là hiểu lầm đúng lúc hắn sắp sụp đổ dưới áp lực đám đồng lại một lần nữa x ồ n xao t r ị ngài h h Quân n Vũ và à o Kiểu khoác nhau xuống cầu Anh đang cùng nhau bước xuống từ cầu thang、lớn. Anh cùng lớn. vẫn khoác tài Mỗi bước từ tay đều Đi Ngài ngay sau họ là、ngài、peterson với ị CEO của ANT v vẻ mặt đằng đằng sát khí. sự á t khí. s xuất tất hiện của họ khiến tất cả mọi n của cả giúp ư ờ im Máy ảnh lại Ngài với i Máy bặt. thẳng Peterson, ảnh lên, chỉa thẳng về phía họ. được sơ g về sự giúp đỡ của một phiên dịch đứng cạnh là người lên tiếng đầu tiên giọng ông ta vang vọng khắp khán phòng lạnh lẽo và đầy thất c ọ n g mạc vĩ khang tôi thực sự thực sự vô cùng thất vọng tập đoàn a n t chúng tôi lựa chọn đối tác không chỉ dựa trên tiềm năng mà còn dựa trên sự tín nhiệm và nhân phẩm của người lãnh đạo nhưng tối nay cậu đã cho tôi thấy nhân phẩm của cậu có vấn đề nghiêm trọng mặc vĩ khang mặt cắt không còn giọt máu